các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà ra đây. Dạ con đỡ nhiều rồi. Lần sau đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa, nghe con. Lần này không phải là giọng nói đầy rằn đè như mọi hôm, đó là một giọng nói nhẹ nhàng khiến tôi chỉ biết im lặng rồi gật đầu hồi lỗi. Cả thôn bắt đầu thấy được mối nguy hiểm lớn dần xuất phát từ ngôi đèn. Họ nghĩ nên mời thầy trừ ma về lo vụ này. Ngay ngày mai, bà và bác Hùng sẽ đi mời thầy. Con vào phòng nghỉ ngơi đi. Tôi quay lại phòng. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Sáng hôm sau, tôi thức dậy tới rất sớm, nhưng bà tôi đã ra ngoài trước đó rồi, có lẽ là đi mời thầy trừ ma. Vì mới nguy hiểm có thể ập tới lúc nào, nên không ai muốn bỏ lỡ thời gian thêm nữa. Hôm nay, mẹ không muốn tôi ra ngoài, đặc biệt là đến xem thầy làm lễ trừ ma. Ngồi trong phòng tôi cảm thấy hết toàn thân nóng gian. Căn phòng tôi dường như bị cô lập, Ngoài đường thì không còn nghe thấy tiếng trống đồng hàng ngày, mà người đổ dồn về phía ngôi đền để xem thầy làm lễ. Hơn 3 tiếng đồng hồ dòng dã trôi, bà tôi trở về nhà với một gương mặt rạng rỡ. Vừa vào đến, bà bỏ đi thói quen hàng ngày, bà không ngồi vào bàn hút điếu thuốc, uống ngụm nước mà đi thẳng vào phòng tôi, nét mặt bà như nói lên tất cả. Mọi chuyện ổn rồi con trai ạ, con ma đã được diệt trừ. Ông ấy cầm trên tay một lá bùa mà chỉ mình ông biết Miệng lẩm bẩm những câu thần chú, trên con ma gào rú lên. Cứ thế cho đến lúc lá bùa được đốt, cứ thế cho đến khi tiếng gào biến mất. Hãy quay lại nói với Ba và mọi người rằng, con ma đã được trừ. Tôi ôm chặt Lê Ba, cảm giác lâng lâng khó tả, mọi áp lực trong tôi được giải tỏa, bây giờ không ai cản tôi ra khỏi nhà nữa. Chân tôi không chịu đứng yên một chỗ, dường như nó muốn được chạy nhảy. Không thể chờ chừ thêm nữa, tôi đi ra ngoài hòa chung không khí vui mừng với mọi người. Bầu trời hôm nay thật trong và xanh, như được ai đó gỡ bỏ lớp màu u ám bao phủ mấy ngày qua. Sự yên bình đã quay trở lại ngôi làng của chúng tôi. Tôi hôm đó, cả đám chúng tôi cùng bị được kém tuổi tập. Thật tuyệt vời là không thiếu một đứa nào. Chúng tôi chơi lại những trò chơi, hát những bài hát vui như mở hội. Tất nhiên là hôm nay không thể thiếu một câu chuyện ma và không ai khác chính tôi là người bìa. Hôm đó chúng tôi chơi tới tận khuya mới về. Hôm sau, Khi mặt trời vừa leo được 1/3 quỹ đạo tròn, Trại Quê bắt đầu bớt ổn nào. Cơn gió mùa hè bắt đầu liên hồi hơn sáng sớm, cái nóng đang dần dần lấn chiếm cả một khoảng không gian yên bình. Trong cái tĩnh lặng mang hơi thở cuối mùa hè đó, nghe thấp thanh tiếng gọi đất quãng càng lúc càng gần. "Cứu! Cứu!" Anh ta chạy đến gốc cây nơi của mấy người đang ngồi tránh nắng. Anh chạy đến mức miệng không nói nổi một lời nào. Tay của anh giơ lên chỉ về phía cuối làng. "Không phải, đó là hướng ngôi đền." Không thể chờ đợi thêm nữa, mọi người cùng anh thanh niên đi đến chỗ mà anh chỉ tay. Giữa cánh đồng chờ trời, người ta đang cày xới chuẩn bị cho vụ hè thu. Cách chỗ mọi người không xa, một việt đen nằm òn trong vũng nước nhỏ. Nước vừa được lấy vào ruộng để cái đất nên khá nhỏ, người ta lại gần thì thấy một thi thể nằm úp mình trong vũng nước, bên cạnh là cái cuốc đất. Có lẽ là của nạn nhân. Lúc bấy giờ thanh niên họ mới bình tĩnh trở lại. Tổ thể anh ta năm đó trên đường đi làm về Tôi sợ quá nên chạy thẳng về báo với mọi người luôn. Người ta đã trình báo công an về sự việc. Qua quá trình khám nghiệm, người ta phát hiện ở cổ nạn nhân có hai vết răng nanh khá sâu, khác hẳn với những vụ án trước, anh ta chết vì bị mất máu. Cảnh sát yêu cầu được các bác hùng. Sau một lúc bàn bạc, họ đã giao lại toàn quyền cho bác và quay về. Sự việc được thông báo trên loa của thôn. Một lần nữa, mọi người trong thôn lại đứng trước một nguy hiểm rình rập. Ai nấy cũng đều lo lắng cho tính mạng của mình. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi, bà đi ra chỗ bàn thờ thắp một nén nhang, cúi đầu ba cái, ba uống vội cốc nước rồi đi ra ngoài. Tôi nhìn theo hỏi gắng, "Bà đi có việc gì vậy ạ?" Bà vừa đi vừa đáp lại gấp gáp, "Bà phải đến nhà thầy để bàn chút việc, con ở trong nhà, đừng đi ra ngoài vào ban đêm." "À vâng, con biết rồi." Vừa dứt lời, tôi thấy bóng hai người lằng lằng ở phía xa. Bà tối bắt gặp hai người họ, một cái bắt tay Một cái ôm kín cẩn diễn ra trong vánh. Cặp bà tiến về phía tôi. Một lúc sau, cặp bà bước vào nhà. Bà cùng Bắc Hùng, phía sau là một ông cụ với bộ râu đã pha hai màu, trên đầu đội mũ có hình tròn âm dương, trên tay cầm cuốn sổ cũ màu xanh. "Chào thầy đi con, đây là thầy Cương, thầy muốn gặp con." Tôi bị bất động trong giây lát. "Dạ, con chào thầy." Tôi cúi đầu lễ phép chào thầy. "Thầy tôi có vẻ chưa hiểu rõ, Bắc Hùng giải thích." Sau khi công an điều tra, họ thấy sự bất thường của nạn nhân, đặc biệt là vết cán nửa cổ. Đó không phải là do côn trùng hay động vật, họ nghi ngờ là do ma làm. Cho nên ta mới tìm đến thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net